Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình thử ở lại Mà quỷ gặp tôi còn phải sợ Hướng gì giam bà cái thư vật vãnh Phải xem nguồn cơn của nó ở đâu Thì mới có thể giải được cái ách cho làng này Hai người đang lầm dầm nói chuyện Ách sáng tới cái đèn cây Chỉ đủ soi sáng trong một phần nhỏ Chính giữa căn nhà Còn lại là một màu đen tối như hũ nút Giả sử có ai đó đi ngang qua căn nhà này Chỉ thấy ánh sáng leo lét và tiếng làm rầm không ngớt thì chỉ có vỡ tim mà chết. Đang hàng xài bàn bạc thì ngoài sân, những tiếng động vang lên đều đặn, như tiếng của ai đó đang rỗng trên lá khu, làm cho ông bá ngừng lời nín thở hướng ra ngoài cửa. Tiếng gó cửa khô khốc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, vọng khắp căn nhà ba gian. Trả vì ông bá đang tái mết mặt mày cao vào một góc, Thầy Pháp bình thẳng đứng dậy cầm ngọn đèn tiến ra để mở cửa. Trước mặt của thầy là một ông lão tầm 8-9 chục tuổi, đầu tóc bạc phơi lấm đèm bụi cắt. Chưa để cho thầy hỏi ông lão đã tự mở lời. Bà bông tôi là khách độ đường, ông làm ơn làm phước cho tôi xin nắm cơm củ khoai, đặng quà cơn đói. Thầy Pháp nhìn ông cổ rồi mời ông vào trong nhà, nhưng nhất định ông không chịu. Trẻ năng nặc đòi xin miếng lót dạ rồi đi ngay. Thề pháp biết đây không phải là người thường cho nên nhìn ông cùng kính. Bẩm cô ta là phận cùng đinh có việc nên mới ghé qua làng này, lại được ông chủ nhà tuất bổ trong bữa tạm căn nhà tá túc đêm nay. Quả thật là cơm nước thì ta không có, trong cái tay này chỉ có một ít khoai khô, cô không chê thì xin ăn tạm lót lòng. Nói rồi bà ông bá mang ra vài lát khoai khô. Hai tay cung kính dâng cho ông cụ. Ông cụ mỉm cười nhận lấy lách khoai, rồi cảm ơn lầm lỗi đi ra ngoài cầm rồi biến mất ở gốc đa. Thần thần của ông bá siêu lạnh góng lắp bắp. "Cô cô cô hả?" Rồi lấy cái chân mềm nhũn leo tót lên giường chùm chân kín mít, mặc cho vị thể pháp kia cái tiếng cười sằng sặc. Ông bá có thắc mắc nhưng mà tuyệt nhiên thể pháp không trả lời câu nào, chỉ gã sắp tai mà cẩn thận Lão nữa ông có nhiệt thiết chuyện gì thì coi như không thấy. Đêm hôm đó giờ tít canh ba vừa kết thúc thì xảy ra một chuyện vô cùng quái dị. Số là hai người đang nằm ngủ thì cửa chính nhà bỗng nhiên mở ra. Tiếng cửa gỗ kêu lên từng âm thanh khô khốc. Ông bá nằm im ôm chặt bùa hộ linh mà ông thầy pháp đưa cho đêm qua. Ông bá thêm một cảnh tượng liêu trai cùng cực. Từ chỗ cửa chính dưới ánh trăng mờ đục, hiện ra một thân ảnh người đàn bà đang đứng im. Người đàn bà đứng trong vùng sương ảo lưng còng rạp, đầu đội nón mê đang chừng mắt nhìn vật trong nhà. Ông bá chưa kịp thét lên vì kinh ngạc, thi thể pháp sư bất trung tấm chân mỏng dầy, trên tay lăm lăm ba tấm phù màu tím. Ba tấm phù thệ thưa lên không khí nhắm thẳng người đàn bà phóng tới rồi bốc cháy. Một tiếng nổ cuốn bụi tung mù mịt ngập kín căn phòng. Một lúc sau thì ông bá mới dám hé mắt ra quan sát. Đương nhiên căn nhà lại trở về y như cũ. Toàn kết tiếng hoài thì thể pháp đã già dấu cho ông nằm xuống, quả nhiên thân ảnh người đàn bà lại hiện lên bên ô cửa sổ. Mái tóc xoã ra che kín khuôn mặt, toàn thân lờ mờ như là làn sương, đang kết tiếng cười khinh khích, làm cho ông bá á khẩu không dám thở mạnh. Có lẽ thể pháp đã tính trước cho nên dán ô linh tịch là buồi đuổi ma, cho nên người đàn bà kia rú lên một tiếng rồi tan ra trong sương mờ. Ông Văn lúc này mít thầm thọt bước từ trong nhà ra theo thầy pháp, tri thể thành kiếm gỗ trong tay của thầy năm năm thủ thế. Đoàn thầy pháp bày ra trước cửa miếu ba tấm gỗ, hai đầu lót bằng hai cục đá xanh, tạo thành một thưng án nhỏ nhỏ, chuẩn bị triệu hồi thổ địa chi thần. Lại sai ông bá chuẩn bị lễ vật, gồm ba xấp tiền vàng, ba đĩa mối, ba ly rượu trắng mà thầy đã mang sẵn. Sau khi kêu ông bá thấp lên ba ngón đến vào ba kinh nhang, Ông đề pháp ngồi xếp bằng, hai tay bắt pháp quyết, mặt nhắm nghiền liên tục niệm chú. Cẩn thình thư giàn thổ địa, tư tế thủ ba, thủy hòa môn vãng lai, đại lộ tùy ngã tẩu, bất hữu thuận lậu ngã hành tung, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp nhìn luật lệnh sắc. Sau khi niệm xong, thầy dùng chân trái dậm xuống đất ba lần, tay trái lôi bắt ấn, tay phải đã bắt đầu với những hình thù quái lạ. Rồi thư vào ba tấm phù vàng. Không khí âm u trật động lại, không một cưỡng sống. Một làn khói trắng độc lờ mờ hiện ra nơi gốc đa. Làn khói tan đi để lộ ra một thân nảnh giống như một ông não ăn mặc theo lối quan lại thời xưa, chập tay hành lễ. Phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net